Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người, dù là chiếc nhẫn, đôi bông tai hay sợi dây chuyền, người đàn bà mang nó sẽ cảm thấy tự tin hơn gấp bội và có cảm tưởng thiên hạ. Ai cũng đang nhìn mình với lời trầm trồ khen ngợi. Trầm tùy mới lớn, nhưng cũng đã biết như thế. Nên thay vì phải cất kỹ vì là đồ ăn cắp, cô nhịn không nổi mới lấy ra đeo. Bây giờ nghe bố vặn hỏi, cô đành nói... Ừ. Anh chuẩn mua tặng con Bà Thiết lặng người ngồi phịch xuống giường Câu trả lời của Trâm Chính là lời xác nhận Trần vừa cướp tiệm vải hoa gấm Bà nhớ lại mới chiều hôm kia Bà đang đứng tưới chậu cây Ở trước sân Thì bà hàng xóm từ trong nhà đi ra Vẫy tay gọi bà lại sát hàng rào Và nghiêm trọng hỏi Bà Thiết ơi có nghe tin gì chưa Bà Thiết buông cái bình ni lông xuống chân Và chố mắt hỏi lại à, Tin gì hả bà Bà hàng xóm lấm lét nhìn quanh Rồi hạ giọng nhỏ hẳn xuống và kể Bà, bà có biết bà Thu không? Thu mà chủ hiệu vải hoa gấm vừa mới bị cướp ấy Chúng nó bốn đứa nha Đeo mặt nạ xong vào Một đứa thì nó ngồi ngoài xe Rồi coi như là chúng nó đánh bà xưng cả mặt lên Lấy hết tiền của khách Rồi lại còn lột luôn cả cái nhẫn hột xoàn 3 ca ra Với lại cái vòng cầm thạch nữa Ghê quá Bây giờ thời buổi này nó kinh quá Giữa thanh thiên bạch nhật thế này bà Thiết lặng người một lúc rồi hỏi. À, tôi, tôi, tôi tôi có xem tivi nói loáng thoáng. À, à, mà thế cảnh sát nó có bắt được đứa nào chưa? À, họ họ có nghi thủ phạm là bọn nào không?" Bà hàng xóm chỉ chờ bà Thiết hỏi câu này để có dịp trả lời. "Có bắt được đứa nào đâu. Nhưng mà này, tôi nói nhé. Nhiều người người ta nghi là cái đám thằng trần ấy. Con chấm nhà bà ở với nó có ngày mang họa." Bà Thiết nhăn mặt bực bội. Bà vẫn biết Trần là đứa không ra gì Từng có thành tích đánh lộn và ăn cắp vặt Nhưng bà chưa thể tin là Trần đã đến mức tán tận Lương tâm, cướp của và đánh đập người đồng hương như vậy Chả hiểu sao bà hàng xóm lại đưa ra kết luận vội vã như thế Cho đến bây giờ thì chính miệng châm khai ra Bà không muốn tin cũng đành phải tin Trần, thằng rể hờ của bà quả là thủ phạm Mặt bà đanh lại, hai tay chống nảnh Bà đưa mắt thoáng nhìn chồng rồi quất ước quay lại bảo châm Mày bảo là thằng Trấn mua cho mày à? Mua cái mà bố nhà mày á? Thằng mất dậy nó lấy tiền đâu ra mà nó mua cho mày cái nhẫn to thế hả? Nó bán nhà đi à? Mà làm gì có nhà mà bán? Mày mày có biết cái nhẫn này là của ai không? Của bà Hoa Gấm chứ của ai? Nó chấn lột của người ta. À? Còn cái vòng cẩm thạch với một đống tiền nữa. Trời ơi cái thằng Trấn là người ăn cướp của người ta mày biết chưa? Mày đang sống với một cái thằng đầu trộm đuôi cướp Làm ô nhục ra phong Mày để báo chí Mỹ người ta đem ra chửi Làm xấu hổ người Việt mày biết chưa Bà Thiết ngừng lại để thở Ông Thiết não nề tiếp lời vợ Ôi, Nhà này hết phúc rồi con ơi Muốn sống thì đem giả ngay cho thằng khốn nạn ấy Rồi cắt đứt mọi liên hệ với nó Không thì vào tù đến nơi rồi Chứ của gian tức là phạm tội đồng lõa mày hiểu chưa Đem giả lại ngay cho nó Mày vào tù để bố mẹ mày các em mày mang nhục cây sao Châm đứng dậy cãi ngang Tù với tội cái gì? Bố mẹ chứ hay lo vớ vẩn không à? Dù anh Trần có lấy của người ta thì ai mà dám báo cảnh sát Ai mà dám ra tòa làm chứng Ông Thiết nhấn mạnh Tao chứ ai Tao sẽ báo cảnh sát Tao không dung những quân mất dạy Nước Mỹ cho chúng nó sang đây lập nghiệp để đi ăn cướp. Bà Thiết tiếp lời chồng. Ông cứ báo cảnh sát cho tôi. Thả tống hết chúng nó vào tù để người ta dạy dỗ cho nó nên người. Nước mắt lưng chồng, châm tháo nhẫn cất vào bóp rồi vùng vằng bỏ dở bữa cơm, phóng xe về gặp Trần. Dù biết chắc sẽ không dám kể cho Trần nghe những lời nhiếc móc của bố mẹ mình. Ông bà Thiết đứng trông theo, lòng buồn vời vợi. Ông vốn là người tự trọng, Lúc nào cũng nhớ ơn nước Mỹ và người Mỹ đã quá rộng lượng đối với người Việt tị nạn, kể cả đối với những người miền Bắc đã từng chống Mỹ cứu nước bao nhiêu năm trước khi vượt biển. Nên để bù lại, ông cố gắng lao động cần cù và sống cuộc đời thẳng thắn, mong cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Một tuần sau Châm vẫn chưa tìm ra chỗ bán nhẫn và vòng. Châm còn quá trẻ, bạn bè đâu có ai đủ sức mua mà có đi chăng nữa thì trâm cũng chẳng dám chào hàng bởi ai cũng biết đó là đồ ăn cướp. Cả bọn đều nóng lòng dục trần nhưng chính trần cũng bồn trồn như lửa đốt. Đài truyền hình địa phương lại mới loan tin cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra và kêu gọi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net